Trong quan trong tài này quan tôi bật động đôi tay Thân thay lạnh gầy chẳng biết nói đây. gì đây Dầu sang phòn hoa cũng đã đi qua Bông hồng kiêu xa giờ cũng trong nhạt nhòa Trong quan tài này tôi chỉ là riêng tôi Thế giới ấm dương không có thể hòa hồi Thân xác mượn bay giờ có cơ Buông bỏ một đời cũng là nằm đây. Cũng là nằm đây. Bốn tôi muốn nói chia tay. Xác thân cho bùi tôi đã vô đời này. Nhưng rồi đến ngày tôi phải rời đây. Chấp nhận duỗi tay trong hoang khiên bao vây. Trong thân hồn lầy thắc đóa Nam mô mình đây trong tần sát mờn bay chia tay chia tay người từng yêu mình chia tay bóng hình của thời toán tính kiếp tiếng nay ta tôi muốn nói chia tay sắt thân cho buổi tôi đã vô đời này nhưng rồi đến ngày tôi phải rời đây chấp nhận duối tay trong hoàng kim trong thân muôn loài tháng sa Ta muốn mình đây trong thân xác mượn vay chia tay chia tay người từng yêu mình chia tay bóng hình của thời thoáng tính kiếm tìm hồn đi Tôi say không đàng vẫn nói lời chân thành còn hoài đậm sâu bằng trí tình anh trong trong lại anh ta mong là han hồng dự hoài sức sống tình nghĩa không nhạt vai. phút say không đành vẫn nỗi đời chân hay chẳng ai nỡ đành xa rời người thân quen nhưng nay bạn ơi ta như dầu đèn Chế khen cũng hết cào sang cũng chết bởi dầu cán khô ta vào cõi hư hồ. Nay bạn ơi ta như dầu đèn, chế khen cũng hết cao sang cũng chết. Bởi dấu khô ta báo hư vô. Nhưng nay bạn ơi ta như dầu đèn, chế khen cũng hết cao sang cũng chết. Bởi dấu khô ta báo cô cối...